Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay Yên Như thân mời các bạn nghe tiếp chương 17 của tiểu thuyết Vương Triều sụp đổ Lại nói về Lưu Nương Tú, mẹ của Nhật Lễ đem theo gia nhân Cùng bạc vàng châu báu vô số kể trốn vào thuyền của Sứ đoàn Chim Quốc Từ cuối tháng 10 để sang chim Số là Lưu Nương Tú được tin dồn dập từ các nơi khải về Rằng tả tướng quốc, cung định vương phủ, cung tuyên vương kính, chương túc quốc thượng hầu, trần nguyên đáng, thiên ninh công chúa cùng biết bao các tướng lĩnh, các người tôn thất, bốn vương đang rầm rập tiến binh về thăng long Biết mình đã phát lệnh chém 18 người nổi loạn, nếu đám thân vương kia kéo vào thành, hẳn là khó toàn tính mạng, trong khi còn chưa biết trốn chạy đi đâu. Thì gặp viên sứ thần chim quốc ghé thăm tại Tư Dinh Chẳng là viên sứ chim này vốn là một thương gia Đã lưu trú lâu năm trên đất Đại Việt Y có cửa hàng buôn bán các đồ kim hoàn tại Thăng Long Lưu nâng tú từ khi được cung túc vương nguyên dục đem lòng yêu Thường ra vào cửa hàng này mua sắm các đồ nữ trang quý hiếm Thương nhân người chim này có cái tên rất khó gọi Indra Vatakha Dapatura, người Thăng Long quen gọi bằng cái tên rút ngắn, ông Inva, và cửa hàng ấy người ta gọi là cửa hàng Inva. Đây là một cửa hàng trao báu lớn nhất Thăng Long, lớn nhất Đại Việt. Inva là một tên buôn bán lọc lõi hơn cả người Tàu, tinh ranh như quỷ, không một đường ngang ngõ tắt nào trên phường phố Thăng Long mà y không biết, y giao thiệp rộng, thường được tiếng là người hào hiệp, lại thông thạo cả phong tục tập quán của người Việt. Chữ nho viết bay bướm như vẽ, trong các hàng quan lại, các nhà buôn lớn, ai có việc gì mời đến, y tự tay viết lấy câu đối trên vải bạch bố mà mừng, Mà nội dung câu đối rất phù hợp với gia cảnh của mỗi chủ nhân. Y nói tiếng Việt thạo tới mức chẳng ai nghĩ Y là người Cham Ba. Y đi lại chơi bời khá thân với cung túc vương nguyên dục. Sau khi dục qua đời, mối giao hảo ấy chuyển sang lưu nương tú. Vì bản thân con nhà dòng dõi vừa giàu có, Vừa có tài giao tiếp, triều đình Champa đã mời y ra làm quan. Inva làm tới chức ban giao chánh trưởng, đặt trách việc giao thiệp với hai nước Đại Việt và Đại Minh. Từ khi vào làm quan tại triều đình Champa, cửa hàng y giao lại cho một tên thủ túc trông coi. Thỉnh thoảng có việc giao thiệp giữa hai nhà nước, thường Inva cầm đầu phái đoàn tới thăng Long. Đó cũng là dịp y nán lại một vài tháng để xem xét việc bán buôn và cũng là cơ hội cho y giao tiếp với giới quan lại Đại Việt ở Thăng Long. Lưu Nương Tú, vì thế vẫn nằm trong chỗ giao hảo thân tình của Inva. Khi Lưu Thị tới cầu Inva để qua thăm Chim Quốc, Inva thuận lòng ngay và lập tức Inva thu xếp để thuyền rời Thăng Long sớm sửa Khi thuyền qua cửa Đại An đã đi vào vùng biển và yên chí không có thuyền nào rượt đuổi, Inva mời Lưu Thị vào tận khoang trong đàm đạo. Lưu Thị kể hết khúc nhôi tại triều đình Đại Việt, nhưng Thị giấu biến việc Thị dính vào tội ác cũng như việc nhật lễ sắp bị đánh đổ. Inva là một tên sành sỏi trong nghề ban giao. Và lại nội tình Đại Việt Y còn lạ gì Chính chế bồng Nga cử Y sang Đại Việt Là để dò tìm tin tức Thâm nhập nội tình Nếu có thời cơ Sẽ đưa binh tràn qua bờ cõi Này Lưu Thị Là bậc quốc mẫu Mà vô cớ bỏ đi như một kẻ Cùng đường trốn chạy Hẳn là tình thế của mẹ con Nhật lệ Nguy kịch lắm Inva cũng có nghe loáng thoáng Mẹ con Nhật Lễ muốn đổi lại họ Dương Muốn cướp cơ nghiệp nhà Trần Cuộc nổi dậy không thành Của các đại thần tôn thất Do cha con tướng quốc Nguyên Trác Khởi xuất Đã bị Nhật Lễ bắt Và chém bêu đầu 18 người Làm rung chuyển cả Thăng Long Inva cũng toan tính Nhân nội tình người Đại Việt Lục đục Sẽ về xin chế Bồng Nga xuất chinh Mày thầy Lưu nương Tú lại dẫn sát đến Đúng là trời có lòng giúp Champa. Nghe những lời nói sơ sài, có phần giả dối của Lưu Nương Tú, Inva cười khẩy. Nếu chỉ có vậy, thì việc gì phu nhân phải trốn chạy. Nói xong, Inva cầm tay Lưu Thị áp lên mặt, y lại tiếp. Lâm vào cánh ngộ này, thiết tướng nàng chẳng nên giấu ta. Ta hứa sẽ che chở cho nàng Lưu nâng tú Đâu có phải người khờ dại Thị đã từ một con hát Trở nên một mệnh phụ phu nhân Quyền uy nhất nước Lại từ phu nhân Trở thành mẹ vua Đường đường chính chính Thị sẽ là hoàng thái hậu Của một nước lớn Chim thành là quốc gia nhỏ bé Nếu thị có chiếu cố qua thăm thì đích thân quốc vương nước ấy Phải tiếp trước Ấy là nói về sự thành đạt Nhưng nay đã tới bước đường cùng Và lại cũng không giấu nổi Inva Lưu Thị bèn nói Ông Inva Cảnh ngộ của tôi Chắc ông rõ Tôi mong ông đừng bắt tôi Phải thuật lại những gì Mà ông đã biết Mục đích của tôi sang Quý Quốc Không phải là đi tìm sự che chở Cho bản thân tôi Mà là tôi đi cầu viện Xin phu nhân, nói rõ hơn, tôi chưa hiểu ý bà. Lu nâng tú mỉm cười nhìn Inva một cách tình tứ. Lúc này Inva mới nhìn kỹ lại gương mặt bà ta. Chào ôi, chính Inva cũng không tin ở mắt mình nữa. Gương mặt bà ta mới thanh tú và xinh đẹp làm sao. Inva nguyện thầm trong tâm. Lạy đức Vishnu quyền năng. Con thật không tin người đàn bà xinh đẹp và còn trẻ dường kia lại có con đang trị việc quốc gia Đại việc Khi tiếp xúc với Nhật Lễ, ta có cảm giác ông ta gần ngang trạt tuổi với ta. Nay diện kiến cận kề với mẹ ông ta, ta lại ngờ bà này chỉ hơn tuổi con gái ta chút ít. Ôi sức quyến rũ của bà ta thật chẳng kém nữ thần Asura. Ấy là nói về gương mặt và sự hấp dẫn của nhan sắc bà ta. Còn như về đường giao thiệp, về ngôn ngữ của con người này, khiến ta cứ phải luôn luôn răng mình, phải cẩn thận. Bà ta là một người vừa khả ái, vừa khả nghi. Tựa như thần Siva với quyền năng biến hóa vô biên. Xin có một chú thích Vishnu là thần bảo tồn Một trong ba vị thần quyền năng nhất của Bà La Môn giáo Absara, nữ thần sắc đẹp Và cũng là nữ thần múa của người Shamba Siva, thần biến hóa, phá hoại Một trong ba ngôi tôn quý nhất Của hệ tôn giáo bà La Môn Hết chú thích Với vẻ đoan trang hiền thục Của một người quyền quý Lưu Nương Tú nói Ông Inva Là một sứ thần lâu năm Ở Đại Việt Ông còn lạ gì nổi tình nước tôi Nay tình thế của Đại Việt Đang ở chỗ bức bách Tôi nhờ ông tâu dùng lên Quốc vương ông Phái viện binh sang giúp vương nhi tôi Đánh bại người tôn thất Việc ấy mà thành công, công của ông lớn lắm. Tôi sẽ nói với vương Nhi tôi phong cho ông làm tướng quốc nhập nội kim đại hành khiển, tước vương. Tức là ông chỉ kém có nhà vua thôi. Giọng nói của lô thị tha thiết như có ma lực khiến Inva ngồi nhích lại gần và khẽ đặt tay lên đùi phu nhân. Tuy vậy Inva cũng vẫn còn tỉnh táo, y nói. Phu nhân quá là người mưu sâu nên tìm ra trước lạ Phu nhân nói mà không nghĩ rằng như thế là phu nhân quá coi thường tôi nước tôi với quý quốc mấy trăm năm nay vẫn giữ nghĩa của nước nhỏ thờ nước lớn này bóng dừng đem quân qua Đại Việt tức là làm việc trái đạo nếu việc thành Thì mẹ con phu nhân tột đính vinh hòa Nếu việc bại thì Tram Ba tôi mất nước Chắc phu nhân còn nhớ thời nhà Đinh Khi Đinh Tiên Hoàng lấy nước từ tay nhà Ngô Phò má nhà Đinh là Ngô Nhật Khánh Đã sang cầu cứu Tram Ba Đem quân sang giúp lấy lại nước Việc chưa thành Thì bão táp dìm đắm cả ngàn chiến thuyền Của thủy quân Tram Ba Suýt nữa thì quốc vương Tràm Ba cũng bỏ mạng. Việc ấy sau này, đại hành hoàng đế Lê Hoàng nhớ lại, đem quân sang dày xéo đất nước tôi. Cả kinh thành Indrapura và sứ Amavati với hàng trăm đền đài cung điện và cả một tu viện Phật giáo Huy Hoàng bị thiêu hủy. Lê Hoàng giết quốc vương nước tôi, sát hại không biết bao sinh linh. Vơ vét của cải Sang phẳng Thành trì Phá hủy tôn miếu Lại bắt cả hàng trăm cung nữ Đem về hoa lư Để thỏa lòng dục Inva nói như Trúc cả nổi căm hận lịch sử Lên đầu lưu nương tú Dường như ông ta không màng gì Đến nhan sắc của lưu thị nữa Với giọng rắn đanh Inva tiếp Bà tinh khôn như một con quỷ Dựa vào chúng tôi, nếu thắng, bà được tất cả, nếu bại, chúng tôi mất nước. Và lại nếu thắng, bà thí cho tôi cái chức mà cách đây độ một tuần trăng, bà đã sai chém bêu đầu ông ta, ông Thái Tể Nguyên Trác, ông chú của con bà chứ còn ai. <cười> <cười> Xin có một chú thích nhỏ, Ngô Nhật Khánh là dòng dõi của Ngô Quyền. Trước xưng là ân vương, cùng với 12 sứ quân hùng cứu mến. một nơi. Các bạn đang Đinh Tiên Hoàng dạy khi dẹp yên 12 sứ quân lên làm vua, lấy mẹ Hải, của Nhật Khánh làm hoàng như hậu, như lấy em gái của Nhật Khánh cho con trai thuyền. mình là Nam Việt Vương Đinh Liễn, lại đem con gái của mình gả cho Nhật Khánh. Nhưng Nhật Khánh vẫn nuôi chí phục thù nên đem vợ trốn sang chiêm thành cầu cứu tới cửa biển, lấy gươm xẻo má vợ, kể tội tiên hoàng, rồi đuổi về. Khi nghe tin đinh tiên hoàng băng hà, mới dẫn người chim về, nhưng bị bảo vùi chết gần hết, hết chú thích. Nghe giọng nói, đều cười của Inva, và gương mặt rắn đanh kia, lưu Nâng Tú biết công việc của mình quả không dễ dàng một chút nào. Đối thủ của ta, bà nghĩ, không thể lấy sắc đẹp, mà quyến rũ, cũng không thể lấy lợi lọc mà nhử lưu nương tú lại tự nhủ. Vậy, Inva là thánh chăng? Không, không phải ông ta là thánh, chẳng là cái gì hết, ông ta cũng chỉ là một con người, thậm chí một con người tầm thường, ông ta cũng tham lam của cải, vì vậy, ông ta mới lao vào buôn bán, xoay sở làm giàu, ông ta cũng là con người đầy tham vọng chức quyền, Bởi thế, ông ta mới bỏ thị trường để leo vào quan trường. Trung Quy cũng bắt nguồn từ cái lợi. Còn nói như Inva dẫn dưng tình ái. Ta không tin. Cặp mắt và đôi bàn tay gian dảo của ông ta luôn soi mói, lục tìm trong thân thể ta là một bằng chứng cho thấy ông ta cũng thuộc loại đồng hội đồng thuyền với cung túc vương nguyên dục chẳng qua tên thương buôn này muốn ủ dấu lòng tham trong cái vỏ bọc của một quan chức champa. Chao ôi, bọn đàn ông, tất cả lũ chúng mày, dù là vua chúa, dù là vương hầu, công khanh bá tử gì gì đi chăng nữa, cũng đều có tầm nhìn không cao hơn chiếc cặp váy của chúng tao. Với suy nghĩ táo bạo và quyết liệt như vậy, Lưu Nương Tú thay đổi đối sách Nàng lạnh lùng nhấc hai bàn tay ấm nóng của Inva ra khỏi đùi mình và liếc nhìn chàng với ánh mắt nghiêm lạnh. Inva chột dạ, nhưng đôi tay ông lại ôm ghì lấy lưu nương tú. Ông ta đặt cặp môi dày lên làn da mát rượi chỗ có lúng đồng tiền nơi má lưu nương tú và một bàn tay khác đã luồn vào sau khuôn yếm che ngực nàng. Lưu nâng tú vừa đẩy ông ta vừa lùi vào một góc khoang thuyền, cặp mắt long lanh ngấn lệ, giọng nói đầy căm uất Nghe ta nói đây yên Ông mới chính là con người nham hiểm xảo trá. Miệng ông phun ra những lời cao ngạo nghĩa nhân, nhưng đôi tay và cặp mắt ông lại làm những việc bất chính phi nhân. Hóa ra ông cũng như những kẻ tầm thường khác mà ta đã gặp, Ta nói để ông biết Ta thạch chết Chứ không chịu để ông làm nhục Nàng Mỹ ê xưa Bị bắt về thang long Chưa có ai làm nhục Nàng đã vội nhảy xuống sông trầm mình Để giữ tròn tiết hạnh Ta khác Ta vẫn bảo toàn tiết hạnh Nhưng nếu ta chết Ta cũng không để cho ông toàn tính mạng Xin có chút chú thích nhỏ Năm Giáp Thân, 1044, Lý Thái Tông đi đánh chiêm thành, giết vua nước ấy là xạ đẩu. Sau lại bắt nàng Mỹ-Ê là phi của xạ đẩu. Khi Mỹ-Ê được gọi sang hầu thuyền vua, nàng đã quấn chặt chăn vào người rồi lăn xuống sông tự tử. Vua khen là trinh tiết và phong làm hiệp chính hậu thiện phu nhân. Hết chú thích Bất chợt Lưu nương tú đổi sang giọng dịu dàng Mơn trớn Nhưng thôi Ta không muốn ông giúp ta Mà ông cảm thấy mình không được gì Lưu nương tú vừa nói Vừa tay vừa ve vuốt tấm lưng to bè của Inva Đoạn nàng thọc tay vào bào yếm Móc ra hai viên ngọc nóng hổi Vừa trông thấy hai viên ngọc Một to, một nhỏ rất lạ Tuy là lái buông, châu báu, ngọc vàng Inva cũng không biết lai lịch hai viên ngọc này Nhưng cứ nhìn màu sắc và dáng vẻ của nó Inva biết ngay là ngọc quý Y bèn xòe bàn tay ra đón Lưu nâng tú liền đặt viên nhỏ Có màu hồng tươi trong suốt Vào lòng bàn tay Y Một lát lại đặt viên to gấp rưỡi viên trước vào cạnh Viên này có màu đỏ sẫm như màu huyết bò. Viên ngọc đỏ vừa chạm vào viên hồng ngọc bỗng phát ra luồng gió nhẹ, và viên ngọc đỏ lập tức quay tròn quanh viên hồng ngọc. Cứ như thể nó mừng, nó múa. Inva hỏi, Thế là điểm gì? Lành hay dở? Nặng nói thử ta nghe. Lành. đây là điểm xung hộp. Lu nương tú bèn dẫn dụ Viên nhỏ là viên mái Viên to là viên trống Lúc nào cũng phải đặt hai viên cạnh nhau Thì màu sắc mới tươi sáng Dù chỉ một giây lát xa cách nhau Như vừa đây, màu nó đã xỉn đi ngay Và khi gặp lại, viên mái cứ búa tiếp như rèo Còn viên trống thì xoay tròn theo viên mái Ai có ngọc này trong người, giáo đâm không thủng, tên bắn không trúng, đây là ngọc quý, cực quý, phước lớn mới mong gặp được, ta tặng cả cho ông để làm tin. Yên và thở dài, y tự biết mình không đủ can đảm để trả lại cho lưu nương tú, đồi ngọc quý. Y thở dài chính là y tự khinh cái lòng tham không kiềm nén nổi của mình, cuối cùng Inva thú nhận, ah, ta bằng lòng giúp nàng vì ta muốn lưu dấu một chút tình bao năm quen biết giữa ta với nàng. Còn uh, còn cặp ngọc nàng cho ta, ta xin giữ cũng như ta muốn giữ lại cái tình của ta với riêng nàng. Lưu Nương Tú đã đọc được lòng tham và sự giả dối của Inva từ cặp mắt hắn. Ánh lên khi vừa nhìn thấy đôi viên ngọc, nàng hỏi, Vậy ông giúp ta những gì? Giúp như thế nào? Như đã dự liệu trước, Inva đáp ngay, Ta sẽ làm tất cả những gì nàng muốn, Nhưng chỉ trong khuôn khổ những gì ta có thể làm được. Inva vừa nhìn cặp ngọc vừa hấp háy nhìn lưu thị, Y lại nói, Phụ nhân, nghe ta nói đây, nếu bà không nói cho ta biết tên của từng viên ngọc và lai lịch của nó, thời cặp ngọc quý kia có khác chi tên vô danh tiểu tốt trong đám quần trăm vàng. Lưu thị cười khẩy, <cười> vậy là ông muốn chiếm trọn những gì ta có, tham lam quá đấy ông Inva. đúng vậy thưa phù nhân, bà thật là một người mẫn nhuệ. Ta muốn có tất cả những gì thuộc về bà, và cả bà nữa. Chính bà mới là một thứ ngọc vô giá. Nhưng thôi, ta muốn nghe bà nói. Ta không giấu gì ông. Đây là một cặp ngọc có lai lịch phi thường. Nó vốn là của quốc vương Ba Tư. Nguyên ủy là nước Ba Tư đã bị thành các tư hãng chiếm tới quá nữa. Cá triều đình dồn lại trên mảnh đất hẹp Ismail do Chúa Rodnuddin đứng đầu năm Quý Sự 1253, Mông Kha lại cử em là Hulegu đem quân vào chiếm nốt miền đất tự do cuối cùng của vương quốc Ba Tư. Để đổi lấy mạng sống, Vua sứ Ismail đem cặp ngọc này dân hiến cho Hu Lê Gu và hốt Tất liệt đã chiếm lại từ tay em trai mình khi sang xâm lớn Đại Việt năm Giáp thân năm 1284 Vì sợ Lam Sơn chứng khí, hốt Tất liệt cho con trai y là thoát hoang, mượn làm vật tùy thân. Thoát hoang bị quân đại việt đánh bất ngờ khi y con đang yến tiệc nên hốt hoảng tháo chạy không kịp đem theo ngọc quý đuổi giặc đi rồi nội thị thu dọn cung cảnh linh tìm được dâng lên vua nhân tông nhà vua truyền vứt đi bởi cổ quý thường gây họa thiều thần can mãi nhà vua mới cho cất vào trong kho và cấm các đời sau không được dùng nó làm vật truyền quốc. Tình cờ trong một cuộc lãng du Cùng túc đại vương nguyên dục tớ phu quân của ta Thấy nó ở trong kho lưu vật báu Lại thấy nó có màu sắc kỳ dị Khi để xa nhau Lúc để gần nhau Nên đại vương đem về chơi Và vì thế ta có nó Còn tên gọi Ta chỉ thấy đại vương gọi viên mái là Hồng Lụy Ngọc Và viên trống là Huyết Lụy Ngọc Không hiểu đó là tên cũ của nó Hay đại vương ta tự đặt ra thời ta chưa kịp hỏi Tất cả chỉ có thế Này ta đem tặng lại cho ông Khi nhìn thấy cặp ngọc in ba đã ngờ ngờ y không ngờ cặp ngọc quý ấy lại rơi vào tay người đại Việt Sự thật Lưu Nương Tú còn bỏ một đoạn không kể đến Có thể là Lưu Thị sợ sai chăng Tức là sau khi Hulegu nhận được ngọc thì rút quân. Và 5 năm sau, Y lại đem quân tới sang phản thành trì Ismail bắt chúa Roknuddin đem hành quyết. Hulegu đã bỏ Roknuddin vào một cái túi da rồi cho cả bầy ngựa quần chết. Lại nữa, cặp ngọc này vốn không phải của người Ba Tư. 3.200 năm trước, có nó là vật báu của nhà chim tinh học xứ Chande, sau đó nó được chuyển qua tay người Hy Lạp, người La Mã rồi mới đến người Ba Tư. Inva tự nghĩ, thật là đại phước nó ngẫu nhiên rơi vào tay ta, giá trị của nó còn lớn hơn rất nhiều tất cả những gì mà cuộc đời ta gom góp được. Nhưng điều quan trọng là làm thế nào để giữ được nó, để tạ ơn lưu thị in và vỗ về. Ta biết nàng cần gì rồi. Nàng theo ta về Cham Ba không phải là việc đi chạy trốn, không phải nàng tìm trốn nương thần, mà nàng muốn nếu nhật lễ thắng trong cuộc đo sức này với đám tôn thất. Thì Cham Ba sẽ đưa rước nàng về nước với nghi lễ là bậc quốc mẫu của Đại Việt. Trái lại nếu Nhật Lễ bại, Cham Ba sẽ cử đại binh sang hối tội Đại Việt để rửa hận cho Nhật Lễ và cái chính là cho nàng. Sau đó sẽ lập người họ Dương lên cai quản đất nước. Có phải đó là ý muốn của lệnh bà? Inva nhìn xoáy vào cặp mắt huyền của Lưu Thị, khiến nàng lúng túng đỏ mặt. Lát sau, Lưu Nương Tú nói, Ông hiểu hết gan ruột ta. Sự thật, ta không mong gì hơn thế. Rồi từ bữa ấy, Inva cùng Lưu Nương Tú, đầu mày cuối mắt đã ăn ý nhau tới tám chín phần. Đêm nọ, giông gió nổi bất ngờ, thuyền neo đậu lại cửa tư dung. Lấy cớ sang khoang của lưu thị Vấn An, Inva đã tư thông với nàng. Việc ấy sau này xảy ra như cơm bữa suốt hành trình. Đến đây đã hết chương 17. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 18 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.